các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thành phái sau đó thì tiến vào bên trong động Nguyệt Kê xem xét cũng chưa có muộn. Đám người của Huyền môn đại viện nghe vậy thì đều gật đầu đồng ý. Sau chân chính vừa rồi xích si khí của đoàn người tăng cao, ai nấy đều sôi sục tinh thần trừ ma vệ đạo. Nhất thời tiếng reo hò vang vọng cả một mảnh rừng. Trần Toàn thường sư thít vậy thì cũng không dài dòng thêm nữa, lão mau chóng đi trước dẫn đường. Hiện tại thì trong lòng của lão đang rối như lật tờ, bởi vì những gì lão đọc được trong cổ tịch năm xưa, nếu ai đó là sự thật, thì một khi đại trấn Ninh Hộ Đình kia mở ra, chẳng phải chỉ là xương cuồng xuất thế, mà còn là một hồi hào kiếp đối với dương giới. Bởi trong cổ tịch có ghi rất rõ Nơi rừng giới tồn tại một vết nứt hư không, nối liền với nền phần cách âm dương của dị giới, đối chiếu với sự tĩnh trước mắt khe sâu nơi ngũ đỉnh kia, chín phần chính là khe nứt hư không đó. Trương Phạm thích chân toàn thường sư hối hạ bước vội bản thân cũng cách bước tiến lên, chỉ là trong nội tâm dấy lên một tia dự cảm không lành. Hắn đưa mắt vào bên trong huyệt động sâu hun hút, Nơi đang có trùng điệp tử khí, cùng với tạp khí chặn ra ngoài, mày râm của Trưng Phong khẽ nhíu chặt. Suy tư một lát mới quyết định rời đi. Huynh đệ sinh từ sinh ra linh ứng, không có gì là lạ, lạ. Giờ cảm không lành kia Trưng Phong cũng không phải tự nhiên mà phát sinh, bởi vì bây giờ ba huynh đệ đồng sinh cộng tử của hắn đã đặt chân vào một vùng ẩm thấp, nơi ẩn giấu nguy hiểm trùng trùng vờ bước ra khỏi huyễn đồng chật hẹp sau bao nhiêu nguy hiểm, đám người của Trần Kiến Chí Dũng cùng với Tiểu Minh mệt mỏi ngồi bệt xuống đất. Trương mắt của bọn họ lúc này sương khói trắng đen pha trộn đang lấp lờ trôi qua. Trong không khí Trần Kiến cảm nhận được sự lạnh lẽo đến tận xương tủy. Cái cảnh tượng âm u đến đáng sợ kia, tiếng nói của hai người Chí Dũng, Tiểu Minh Không lẽ chúng ta đặt đặt chân vào trong trận pháp kia, nơi này âm khí cùng với chứng khí lẫn lộn, so với âm xảo quỷ quyệt thì không bố gấp trăm, các cậu phải hết sức cảnh giác." Tiểu Minh nghe đến đây thì bất giác run sợ, bộ dáng oai phong lẫm liệt của hắn tuyệt nhiên bay mất sạch, sắc mặt sạm ngắt, khẽ liếc nhìn Chí Dũng run giọng nói: "Nơi này đúng là đáng sợ như vậy thật sao?" Trì Dũng nhìn thấy bộ dáng méo mó của Tiểu Minh thì khẽ hừ lên một tiếng. Đến địa thi vương to béo cậu mà cũng dám ra tay tàn nhẫn như vậy, bây giờ còn đờ đớn già bộ sợ hãi cái gì? Không phải chúng ta đã tới nơi này rồi sao? Nếu cậu nguyện ý trở lại động huyệt kia vui vẻ với đám tà vật mà khó khăn lắm chúng ta mới né qua được thì cứ tự nhiên chứ không có cản đâu còn còn mẹ nó, tôi có chết ở đây cũng không quay lại đâu. Chỉ cần tới đám rắn rồn như là con trăn gấm kia tôi đã buồn nôn lắm rồi. Nhìn qua sắc mặt méo mó của Tiểu Minh khi nói ra những lời kia, cũng đủ hiểu con đường mà ba người bọn họ tiến vào đây chẳng dễ dàng gì. Trên đường đi cả ba người nhờ có sự giúp sức của Tôn Đế nhưng cũng vất vả mới có thể đột nhập từng lớp cấm chế của đại trận tiến vào đây. Hiện tại trong huyệt động còn có rất nhiều tà vật với đủ loại hình thái cùng với chủng loại. Cả ba người định bụng nếu còn có thể sống sót ra ngoài, nhất định sẽ cống cố lực lượng trở lại thanh trừng huyệt động kia một lần nữa. Tăng lúc mà ba người Trần Kiên ngồi nghỉ ngơi trên bãi đất trống cách động huyệt không xa, thì từ nơi eo của Trần Kiên phát sinh dị động. Cái đó, một đạo khí tức màu trắng lao vút lên không trung, huyền hóa ra hư ảnh của một khuôn mặt với đầy đủ ngũ quan sắc nét. Khuôn mặt kia sau khi tiến hành thì bày ra biểu cảm hưởng thụ. Đoạn kết tiếng nói: "Đã thật lâu không được cảm nhận khí tức bằng lãnh của chứng khí, thật là thoải mái mà." Ba người Trần Kiến nhìn nhân diện kia chẳng chút mày mày kinh sợ, tiểu mình quan sát biểu cảm của khuôn mặt kia hồi lâu mới lên tiếng: Đôn đế, thời gian đây là dung nhan thật sự của ngươi. Dung nhan, tà linh vô hình vô tướng làm gì có dung nhan, khuôn mặt này là tất tùy ý biến hóa từ thuở sơ khai tụ hình, lâu dần thành quen nên lưu lại hình ảnh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net